Chương 13 Nicholas Flemo Cụ Dumbledore đã thuyết phục được Harry không đi tìm tấm gương ảo ảnh nữa và suốt những ngày còn lại của kỳ nghỉ Giáng sinh, chi áo khoác tàng hình được xếp gọn dưới đáy rương. Harry mong cho mình quên đi những gì đã thấy trong gương, nhưng nó không thể quên được. Những cơn ác mộng bắt đầu hành hại giấc ngủ của thằng bé. Nó cứ mơ đi mơ lại hình ảnh ba má nó bị tan biến trong một ánh chép xanh chói lòa Cùng lúc một dòng cười hiểm độc trở lên the thé. Khi Harry kể cho Ron nghe về giấc mơ của mình, Ron bảo Bộ thấy chưa, thầy Dumbledore nói đúng quá, tấm gương đó có thể làm cho bộ phát điên. Trước ngày bắt đầu học kỳ 2, Harmony trở lại trường và nhìn mọi thứ bằng con mắt khác. Cô bé kinh hãi khi nghe chuyện Harry bỏ giường ngủ đi lang thang trong trường suốt 3 đêm liền. Nhỡ thầy Fudge mà bắt được bạn. Mặt khác, Hermione cũng hết sức thất vọng là Harry đã chẳng tìm ra được ai là Nicholas Flemmo. Cả bọn hầu như toan bỏ cuộc tìm kiếm tôn tích Flemmo trong sách vở thư viện. Chưa dù Harry vẫn đoan chắc là mình từng đọc thấy cái tên Flemmo ở đâu rồi. Bước vào học kỳ mới, tuổi nhỏ chỉ có thể sụp đầu vô lục loại đống sách chừng 10 phút trong giờ ra chơi. Harry còn có ít thời giờ hơn hai bạn bởi vì các buổi tập British cũng đã bắt đầu. Wood bắt đội nhà luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết Mặc dù hết tuyết thì trời lại mưa liên miên Nhưng anh chàng không hề nao núng Anh em nhà Wesley than thở là Wood đang trở thành một thằng điên Nhưng Harry lại bên Wood Bởi vì nếu mà thắng được trận đấu với nhà Hufflepuff sắp tới Thì lần đầu tiên trong suốt 7 năm qua Họ sẽ giành lại được danh hiệu vô địch nhà từ Slytherin Ngoài ý chí muốn chiến thắng Harry lao vào luyện tập Còn gì phát hiện ra Răng tập đến kiệt sức như thế thì đỡ bị ác mộng hơn, bởi vì chỉ còn nước ngủ vùi. Thế rồi trong một buổi luyện tập mà ai cũng ướt lướt thước và bê bớt bùng sinh, Wood thông báo cho cả đội biết một hung tin. Lúc ấy anh đang giận điên lên vì hai thằng sinh đô nhà Weasley cứ lao vào dội bom nhau rồi làm bộ bật té khỏi cái chỗ của mình. Wood gào lên. Hai đứa bay có thôi cái trò quậy đó không? Đồ này chắc đến nước thua bị cái trò đó thôi. Trận này thầy Snap làm trọng tài, ổng chỉ canh me để kiếm cớ trừ điểm đội Grinfeldor cho mà coi. Mấy lời đó làm George bật té khỏi cây chổi của nó, nó phun phi phi bùng sinh trong miệng ra. Thầy Snap làm trọng tài hả? Hồi nào tới giờ có khi nào ổng làm trọng tài một trận quyết đích đâu? Ổng thiên dịch Slytherin như vậy thì làm sao ổng cầm còi vô tư công bằng được? Cả đội cùng đáp xuống đất cạnh George để hè nhau kêu ca. Wood nói, đó không phải là lỗi của anh. Chúng ta chỉ còn nước cố gắng đấu một trận thật trong sáng sạch sẽ để thầy Snap không dinh được cớ nào mà bụp chúng ta. Cũng chẳng còn cách nào khác, đành vậy thôi. Nhưng Harry còn có một lý do khác khiến nó không mong thầy Snap lại gần khi nó đang chơi with Ditch. Cả đội bây giờ sớm lại tán dốc với nhau như thường lệ sau các buổi luyện tập. Nhưng Harry thì đi thẳng vào phòng sinh hoạt chung của nhà Grinfindor để kiếm Rohn và Harmony. Hai người đang chơi cờ. Môn cờ là môn duy nhất mà Harmony chịu thua. Và cả Ron cùng Harry đều cho như vậy thì tốt hơn cho cô bé. Harry vừa ngồi xuống bên cạnh. Ron nói ngay. Lúc này đừng có nói chuyện với mình nha, mình đang tập trung. Nhưng ngay lúc nhìn thấy nét mặt của Harry, Ron kêu lên. Có chuyện gì vậy? Trông bồ hải hùng quá đi. Bằng giọng thâm thi để cho những người khác khỏi nghe thấy. Harry kể cho hai bạn nghe chuyện thầy Snap bỗng dưng dở chứng nham hiểm muốn làm trọng tài Whitditch. Harmony nghe xong nói ngay, đừng đấu nữa. Ron tán thành, nói là bộ bị bệnh đi. Harmony đề nghị, hay giả đò bị gãy chân. Ron suối, hoặc là làm cho gãy chân thiệt. Nhưng Harry nói, tôi không thể làm vậy, không có tầm thủ dự bị trong đội. Nếu tôi rút lui thì cả đội không thể thi đấu được. Vì lúc đó Neville bỗng đổ nhào vô phòng sinh hoạt chung nhà Grinfindor. Không hiểu làm cách nào mà nó chui qua được chân dung bà béo, vì hai chân của nó bị dính chập vào nhau, và mọi người nhận ra ngay là Neville đã bị trúng lời nguyền trói giò Chắc là nó đã chụm chân nhảy suốt quãng đường trở về tháp Grinfindor. Mọi người ô ra cười, ngoại trừ Harmony, cô bé nhổm ngay dậy, thực hành phép giải lời nguyền. Chân của Neville được tách ra và nó đứng lên vẫn còn run rảy. Harmony dắt Neville đến ngồi bên cạnh Ron và Harry hỏi. Chuyện xảy ra làm sao? Neville lắp bắp. Manfoy, mình gặp nó bên ngoài thư viện. Nó nói nó đang kiếm người để thử thực hành lời nguyên. Harmony khuyên Neville. Đi thư cô McGonagall đi. Nhưng Neville lắc đầu, nó nói lý nhí. Mình không có muốn thêm rắc rối. Ron bảo, bồ phải biết kháng cự lại nói chứ Neville. Dù nó quen thói bắt nạt dẫm đạp người ta. Nhưng mình không việc gì phải nằm ẹp trước mặt nó, để nó thêm dễ dàng dẫm đạp lên mình. Neville ngại ngào. Thôi, đừng có mắng nhiếc là mình không đủ dũng cảm để làm thành viên của nhà Grinfeldor nữa mà. Manfoy nó cũng nói vậy rồi. Harry lục tìm trong túi áo của mình, lấy ra một thỏi sô thỏi cuối cùng trong cái hộp mà Harmony đã tặng nó vào dịp giáng sinh. Nó đưa sô-cô-la cho Neville. Thằng bé trông như sắp khóc hòa tới nơi. Harry nói. Bạn đáng giá gấp 12 thằng Manford ấy chứ? Chẳng phải chiếc nón phương loại đã chọn bạn vào nhà Grinfeldor sao? Còn Manford thì sao? Nó bị cho vô cái nhà Slytherin giỏm. Môi Neville nhạch được một nụ cười yếu ớt khi nó mở giấy bao thổi sô-cô-la. Cảm ơn Harry. Chắc mình phải đi ngủ đây. Bạn muốn giữ cái thẻ không? Bạn đang sưu tầm thẻ mà. Khi Neville đi rồi, Harry nhìn tấm thẻ những phù thủy nổi tiếng. Nó nói, Lại cụ Dumbledore, Thẻ đầu tiên của mình cũng là cụ Bỗng nhiên Harry há hốc miệng ra Nó nhìn trừng trừng mặt sau tính thẻ Rồi nó ngước lên nhìn Ron và Harmony thì thầm Tôi tìm ra ổng rồi Tôi tìm ra Flammoor rồi Tôi đã nói với mấy bạn là cái tên này tôi đã từng đọc ở đâu mà Tôi đã đọc thấy nó trên chuyến xe lửa đến Hogwarts Nghe nè, cụ Dumbledore đặc biệt nổi tiếng Nhờ đánh bại phù thủy hắc ám Grindelwald do năm năm 1945 khám phá ra 12 cách sử dụng máu rồng và nhờ tác phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với người cộng sự là Nicholas Flemmol. Harmony đứng phát dậy. Kể từ lần cả đám lấy lại điểm cho nhà Grinfeldor nhờ làm mấy bài tập về nhà xuất sắc, cô bé chưa bao giờ trông có vẻ kích động đến như vậy. Chờ đây! Harmony vừa nói xong là chạy biến lên cầu thang về phòng ngủ của nữ sinh. Harry và Ron còn chưa kịp trao đổi với nhau cái nhìn đầy ẩn ý thì cô bé đã phóng như bay trở lại, trong tay cầm một cuốn sách vĩ đại. Cô bé hồi hộp giải thích. Mình không hề nghĩ tới tra cứu cuốn này, mình mượn của thư viện mấy tuần trước, định đọc giải trí nhẹ nhàng thôi. Thế này mà nhẹ nhàng à? Rôn thắc mắc, nhưng Harmony bảo nó im đi, cho đến khi cô bé dò tìm ra được cái gì đó. Thoàn thoát lợn trang, lặm bẩm một mình, cuối cùng cô bé có vẻ đã tìm ra cái cần tìm. Mình biết rồi, mình biết được rồi. Ron hần dỗi nói, tụi nay được phép nói chưa? Nhưng Harmony vẫn không chú ý tới Ron, cô bé nói với giọng đầy kịch tính. Nicholas Flammo là tác giả duy nhất của hòn đá phù thủy. Cả Ron và Harry đều không lộn giả xúc động như Harmony mong đợi. Hai đứa hỏi lại, hòn gì? Ôi thiệt tình, sao hai bạn không đọc dùm? Nè, đọc đi. Cô bé đề quyển sách về phía hai bạn, Ron và Harry cùng đọc. Thuộc nghiên cứu giả kim cổ điển, chú trọng đến hòn đá phù thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá có thể đổi bất kỳ thứ kim loại nào thành vàng rồng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc trường sinh làm cho người uống bất tử. Trong nhiều thế kỷ qua đã có nhiều báo cáo về hòn đá phù thủy, nhưng hòn đá duy nhất đang tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicholas Flemmol, một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch. Cụ Flemmo vừa mới mừng sinh nhật thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn giật ở Devon cùng với vợ là Peronelle, cụ bà 658 tuổi. Hiểu chưa? Harmony hỏi, Kiron và Harry đọc xong. Nhất định là con chó ba đầu đang canh giữ hòn đá phù thủy của cụ Flemmo. Mình chắc là cụ đã nhờ cụ Dumbledore giữ giùm. Bởi vì hai người là bạn bè, giả lại cụ biết có người muốn cướp nó. Chính vì vậy mà hòn đá đã được đem ra khỏi ngân hàng Greengross. Harry vỡ lẽ, một hòn đá làm ra vàng và khiến người ta bất tử. hàng gì thầy Snap muốn chiếm nó, ai tất cũng muốn có nó. Ron cũng ngộ ra, sợ dĩ tụi mình không tìm thấy tên Flemo trong cuốn nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật là bởi vì cụ đã 665 tuổi rồi, chứ có phải gần đây đâu. Sáng hôm sau, trong lớp học phòng chống nghệ thuật hát ám, Harry và Ron vừa chép lại những cách chữa trị khác nhau khi bị ma chó sói cắn, vừa tán hưu tán dựng về những chuyện chúng sẽ làm nếu chúng có hòn đá phù thủy trong tay. Khi Ron nói là nó sẽ sắm riêng cho cả một đội Wittich, thì Harry sực nhớ ra trận bóng sắp tới, và dĩ nhiên cả thầy Snap nữa. Nó nói với Ron và Harmony, Tôi sẽ thi đấu. Nếu tôi không tham dự thì cả đám Slytherin sẽ cho là tôi chết nhát Không dám đương đầu với thầy Snap Tôi sẽ chứng tỏ cho họ thấy tối mà thắng thì họ hết cười nổi Harmony nói Chị E là chính tôi này sẽ hết cười nổi khi phải hốt dọn bạn trên sân đấu Nhưng dù Harry nói cứng như thế nào với Ron và Harmony Nó chẳng thấy càng lúc càng lo âu Khi càng gần đến ngày thi đấu Cả đội nhà Grinfindor cũng lo lắng không kém Giành lại chức vô địch nhà mà Slytherin giữ rịch suốt 7 năm nay là một ý tưởng tuyệt vời, ai cũng háo hức và quyết tâm. Nhưng mà giờ đây với một trọng tài thiên vị, liệu họ có làm được hay không? Harry chẳng biết có phải do mình tưởng tượng nhiều quá hay không, chứ sao mà nó có cảm giác là nó cứ phải chạm trán thầy Snap hoài, cho dù nó ở đâu, đi đâu. Thậm chí nó còn nghi ngờ là thầy Snap đang theo dõi nó, đang cố tình tìm cách bắt lỗi nó tại trận. Những buổi học và độc nhược trở thành những cuộc tra tấn hàng tuần đối với Harry. Thầy Snap đối xử nó tàn tệ. Có khi nào thầy biết được là ba đối tụi nó đã tìm ra bí mật dọn đá phù thủy không? Chắc là thầy không thể biết được đâu, Harry nghĩ thầm. Nhưng nghĩ thầm cũng không an toàn. Đôi khi Harry có cảm giác là thầy Snap có thể đọc được ý nghĩ của người khác. Chiều hôm sau trước khi Harry bước vào phòng thay đồ dành cho các cầu thủ, Ron và Harmony chúc Harry may mắn. Harry nhận ra trong giọng nói và vẻ mặt của hai người bạn nỗi quang mang là liệu nó có còn sống sót để gặp lại bạn bè hay không. Không thể coi đó là sự động viên hay an ủi, nó hầu như không nghe lọt một tiếng nào trong bài diễn gian thường lệ của đội trưởng Wood lúc nó trồng chiếc áo cầu thủ Wittich vào và cầm lấy chiếc Nimbus 2000. Khi ấy, Brown và Harmony đã tìm được một chỗ trên kháng đài bên cạnh Airview. Cậu bé này không hiểu tại sao mà hai đứa bạn mình lại tỏ ra ủ rũ mà lo lắng như vậy. Cũng không thể hiểu nổi tại sao đi xem British mà chúng lại mang theo cây đũa phép như lính mang theo vũ khí ra trận vậy. Cả Namville lẫn Harry đều không biết là Ron và Harmony đã bí mật luyện tập lời nguyền tró dò, được gợi ý từ trò chơi ác của Malfoy đối với neville Harmony quyết định sẽ áp dụng chiêu này nếu có dấu hiệu nào chứng tỏ thì Snap muốn hại Harry. Ron đúc cây đũa phép vô ống tay áo, còn Harmony thì lẩm bẩm. Locomoto Mortis, chú thích, có nghĩa là bất ly cục kịch, hết chú thích, đừng quên đấy. Ron càng nhằn, mình biết mà đừng lèo nhèo nữa. Trong phòng thay đồ, Wood kéo Harry ra nói riêng. Anh không có ý tạo thêm áp lực cho em, nhưng chính lúc này hơn bất cứ lúc nào khác, chúng ta cần bắt được Trisnitz càng nhanh càng tốt. Phải sớm bắt cho được nó để kết thúc trận đấu trước khi thầy Snap cho đội Hufflepuff quá nhiều điểm. Fred Weasley thò đầu ra cửa quan sát và thông báo. Cả trường đều có mặt ngoài sân bóng. Dạ, cả thầy Dumbledore cũng đến xem nữa kìa. Tim Harry đập rộn lên. Thầy Dumbledore. Nó chạy ao ra cửa để nhìn tận mắt. Fred nói đúng, bộ râu tóc bạc phơ ấy thì không thể nào lầm lẫn dai cả. Harry giờ có thể cười to để thư giãn một tí. Vậy là nó an toàn. Đơn giản là thầy Snap không đời nào dám giỡn trò ám hại Harry ngay trước mắt thầy Dumbledore cả. Chắc tại vì vậy mà thầy Snap dần giữ ra mặt khi quan sát hai đội bóng bước vào sân. Ngay cả Ron cũng nhận thấy điều đó. Nó nói với Harmony, Mình chưa bao giờ thấy thầy Snap quậu như bữa nay. Coi kìa, họ bắt đầu. Ôi, ai đó nền gậy vô sau đầu của Ron. Chính là Manfoy. À, xin lỗi Ron nhé không thấy mày ngồi đó. Manfoy tuét miệng cười với Crab và Goy. Không biết lần này cái thằng Potter có thể bám được cán chổi trong bao lâu? Có ai dám cá không? Mày sao hả Ron? Ron không thèm trả lời. Thầy Snap dư thưởng cho đội Hufflepuff một quả phạt đền. Chỉ vì George Wesley đã đấm một trại Blugger trúng vô thầy. Harmony thì ngay từ phút đầu của trận đấu đã bắt chéo hai ngón tay cầu may trên đùi mình. Mắt thì không rời Harry. Nó đang lượng dòng vòng như con chim ưng bên trên trận đấu, ra sức tìm Dresnick. vài phút sau, Thay Snap lại thưởng cho đội Hufflepuff một quả phạt đền mà không cần lý do gì hết. Manfoy nói to, Biết tao nghĩ gì về việc họ chọn cầu thủ cho đội Grinfindor không? Ấy là họ chọn những người đáng thương hại. Thử nghĩ coi một thằng Potter không cha mẹ, rồi đến hai thằng Whistley không tiền bạc. Ê Neville dẫn, mày cũng xứng đáng vô đội bóng Grinfindor lắm đấy. Việc mày cũng đáng thương lắm, mày không có não. Neville đỏ mặt xoay người trên ghế ngồi để nhìn thẳng mặt Manfoy. Nó khẳng định. Tao đánh giá 12 thằng như mày đó Manfoy. Cả Manfoy grab và goi cùng phá ra cười ẩm ỉ. Nhưng Ron vẫn không dám dứt mắt khỏi trận đấu tán thưởng. Neville, bạn dám nói thẳng vô mặt nó, giỏi lắm. Manfoy lại nhảy. Em ôm dĩnh, nếu ốc người ta là vàng thì mày cầm như nghèo hơn cả thằng khố rách áo ôm Weasley. Nội chuyện đó cũng đủ nói lên Thần kinh Ron đang căng thẳng cực độ Vì nỗi lo âu cho Harry Nó no quát Manfoy, mày nói thêm một lời nào nữa Thì hãy coi chừng Ron Harmony bỗng thét lên Xem Harry kìa Cái gì ở đâu Harry bỗng nhiên lao xuống một cách ngoạn mục Đám đông nín thở theo dõi rồi quang hô Harmony đứng hẳn lên Hai ngón tay trở bắt chéo cầu mây của cô bé đặt trên miệng Harry đang lau thẳng xuống đất như một viên đạn. Manfoy chế diễu. Mấy chóng mày đó Ron, chắc là thằng Potter ngó thấy bặt cắt rớt dưới đất nên mới lật đật lao xuống lượm. Ron bật dậy. Manfoy chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì Ron đã nhảy lên mình nó, giật nó lăn xuống đất. Neville hơi ngờ ngừ nhưng rồi cũng treo qua chỗ ngồi mà tiếp sức cho Ron. Harmony gào lên. Cố lên Harry! Cô bé treo lên đứng trên cả ghế ngồi để cụm dũ cho Harry lúc ấy đang giật mặt qua thầy Snap. Harmony thậm chí không hay biết Malfoy-Berone đang ôm nhau lăn lộn với ghế hay ở góc kia, một cuộc ẩu đã xa quần khác đang găng lên những tiếng hự hực, bịch bịch giữa Crabbe, Goyle và Neville. Tuốt trên cao kia, thầy Snap chỉ kịp xoay cán chổi đúng lúc có một vật màu đỏ tươi xẹt ngang qua thầy chỉ cách dài phân. Một giây sau, thầy mới nhận ra đó chính là Harry, giọt ngược lên sau cú lao xuống vừa rồi, tay dơ cao trong chiến thắng. Dresnitz nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Kháng đài tưởng như sập xuống về sửng sốt. Chưa ai từng chứng kiến có trận with nào mà Dresnitz bị chụp nhanh đến như vậy. Harmony nhảy xuống ghế ôm chầm Pavarti ngồi ở hàng ghế trước. Múa may quay cuồng và họ hét in ỏi. Ron, Ron ơi, trận đấu kết thúc rồi. Harry đã chiến thắng. Chúng ta đã chiến thắng. Grinfindor đứng đầu bảng. Harry nhảy ra khỏi cán chổi của mình khi nó hạ xuống cách mặt đất ba tức. Chính nó cũng không thể tin nổi Nó đã quăng thành nhiệm vụ Trận đấu đã kết thúc Chưa kéo dài quá 5 phút đã kết thúc Trong khi các cụ đồng viên nhà Grinfindor Đang đổ ra đầy sơn bóng để chúc mừng Thì Harry nhận thấy thầy Snap cũng đám xuống đất gần đó Mặt trắng bệt và môi mím chặt Thế rồi bỗng nhiên Harry cảm thấy Có một bàn tay đặt lên vai mình Nó dội ngước đầu nhìn lên Thì bắt gặp gương mặt tươi cười của cụ Dumbledore Cự Dumbledore nói nhỏ Để chỉ một mình Harry nghe thôi Giỏi lắm ta mừng thấy con không bị ủ ê mê đắm dưới tấm gương. Cố gắng chăm chỉ nhé, giỏi lắm. Thầy Snap cây đắng khạc một cái xuống đất. Một lát sau, Harry rời khỏi phòng thay đồ một mình, đem chiếc Nimbus 2000 của mình cất vào nhà để chổi. Nó không thể nhớ nổi là trong đời nó có lần nào lại vui được hơn hôm nay. Nó thực sự đã làm được một điều đáng tự hào. Giờ đây không ai có thể nói là nó chỉ có hư danh làn gió chiều hôm chưa bao giờ ngọt ngào thơm mát như thế đối với Harry. Nó dẫm chân trên cỏ ướt, hồi tưởng lại những giây phút vừa qua mà nghe trong lòng rộn rã niềm hân hoang. Harry nhớ lại những cậu đồng viên Grinfeldor ù tới công kinh nó trên vai họ. Ron và Harmony đứng tích đằng xa nhảy tưng tưng reo mừng. Ron họ reo với một cái mũi chạy máu rồng rồng. Harry đã đến nhà để chổi. Nó đứng từ lưng vào cánh cửa gỗ và nhìn về phía trường Hogwarts. Những cánh cơ sổ bằng kính đang rừng đỏ lên giãn phản chiếu của hoàng hôn. Greenfellar đã đứng đầu bảng, Harry đã hoàn thành nhiệm vụ, nó đã chứng tỏ cho thầy Snap. À, nói tới thầy Snap, một bóng người trùm kính đang bước nhanh xuống bậc thềm trước cửa tòa lâu đài. Cái bóng đó bước thật nhanh về phía khu rừng cấm, Hiển nhiên là không muốn để cho ai nhìn thấy. Dình hoàng chiến thắng ngoài đi ngay trong trí Harry khi nó quan sát cái bóng người đó. Nó nhận ra tướng đi khảnh khẳng của cái bóng đó, chính là thầy Snap. Thầy lẹn ra khu rừng cấm trong lúc mọi người đang tụ tập ăn cơm tối. Có chuyện gì thế này? Harry lập tức nhảy lên chiếc Nimbus 2000 và bay bút lên, lạng lẽ lướt dòng qua lâu đài. Harry nhận ra thầy Snap đang chạy nhanh vào rừng, nó lập tức bay theo. Cây cối mọc rậm đến nỗi Harry không thể nhìn ra thầy Snap đã đi đâu. Nó bay vòng vòng hạ thấp dần. Khẽ lướt chạm những ngọn cây, cho đến khi nó nghe ra giọng nói của thầy. Nó lướt về hướng đó, nấp vào một cây sồi sừng sửng không một tiếng động. Rồi cẩn thận bò dọc theo một cành cây, tay nắm chặt cán chổi, cố gắng nhìn xuyên qua tàn lá. Phía dưới trong một khoảng trống râm bóng nhỏ xíu, thầy snap đứng đó nhưng không chỉ có một mình thầy. Giáo sư Carell cũng có mặt. Harry không thấy rõ mặt thầy Carell lúc này. Nhưng giọng thầy lắp ba lắp bắp hơn bao giờ hết. Không, không biết. Thầy hết chỗ sao mà muốn gặp tôi ở đây, thầy Snap? Chồng thầy Snap đáp lạnh băng. Ta muốn giữ cho chuyện này có tính riêng từ thôi. Với lại không nên để cho học sinh biết về hòn đá phù thủy. Harry trồm tới cố gắng nghe. Thầy curl lắp bắp gì đó, nhưng thầy Snap cắt ngang. Ông đã tìm ra cách vượt qua con quái vật ba đầu của lão Harris chưa? nhưng Nhưng mà thầy Snap ơi, tôi... Thầy Snap bước dấn tới một bước, nhìn sắc vào mặt thầy Carell. Ông đâu muốn trở thành kẻ đối địch với ta hả, ông Carell? Tôi tôi không biết, anh muốn cái gì? Ông quá biết ý ta đi chứ. Một con cú chợt rút to, làm Harry suýt ngã khỏi cành cây. Nó giữ được thăng bằng thì bị lúc thầy Snap bảo. Cầu thần chú bịp bợm của ông, ta đang chờ đây. Nhưng nhưng tôi không. Thôi được rồi, thầy Snap cắt ngang. Chúng ta sẽ bằng lại chuyện này sau khi ông đã đủ thời giờ để suy nghĩ lại và quyết định nên đặt lòng trung thành của ông ở đâu. Thầy Snap tung kéo khoác trùm qua đầu và bước nhanh ra khỏi khu rừng. Trời bây giờ gần tối hẳn, nhưng Harry vẫn còn có thể nhìn thấy thầy Karel đứng chích lặng hồi lâu tại chỗ, như thể đã quá đá rồi vậy. Harry, bạn đi đâu nãy giờ? Harmony cựu nữ khi thấy Harry bước vào tháp Grinfindor. Ron thì nhào tới đấm thùm thụp lên lưng của Harry và gạo to. Chiến thắng, chúng ta chiến thắng rồi. Bo đã chiến thắng, và mình cũng đập cho thằng Manfoy một trận ra trò, sưng dù con mắt. Neville cũng một mình quần cho hai thằng Grab và Goi một trận. Nó bây giờ có hơi rem nhưng bà Bonfrey bảo không sao hết. Cho tụi Slytherin biết tay. Mọi người đang chờ Bo trong phòng sinh hoạt chú mấy. Tụi mình đang mở tiệc, anh Fred và anh George đã chôm được mấy cái bánh ngọt và đồ ăn khác trong nhà bếp. Nary cố lấy lại hơi thở hỗn hệt nói, Dẹp chuyện đó qua một bên đi, bây giờ không phải lúc, tụi mình đi kiếm một phòng trống đi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Nó đóng cánh cư lại sau lưng, kiểm tra để chắc chắn là con yêu tinh Bivest không lén lút trốn đâu đó trong phòng. Tụi mình đã đoán đúng, chính là hòn đá phù thủy, thầy Snap đang ô ép giúp ổng lấy hòn đá. Ông hỏi thầy Karel có biết cách dựa qua con chó ba đầu Fluffy không? Rồi ông nói gì đó hấp dài trò câu thần chú biệt bậm của thầy Carell. Tôi đoán là ngoài con flip phi ra, còn có những thứ khác canh giữ hòn đá, nhiều thứ khác. Có thể những câu bùa chú chẳng hạn, và thầy Carell chắc biết một số lời nguyện chống nghệ thuật hạt ám mà thầy Snap cần có để qua truông. Harmony ngẫm nghĩ, Vậy là chừng nào thầy Carell còn cầm cự được với thầy Snap thì hòn đá vẫn còn an toàn. Rồi nói, chắc thứ ba tới là hòn đá tiêu thôi.